các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thầy l ĩ n h lấy tay áo lau mặt rồi c h ầ m ngâm một lúc quỷ hút máu chúng thực ra là một loại ngải người nuôi nó không vì mục đích giết người hại mạng thì cũng để làm thương tật cho kẻ thù loại ngải này dùng máu để nuôi lớn bình thường thì người nuôi cho nó uống máu gà vịt đến khi nó lớn có thể c ở đi làm việc cho chủ nhân cách này thường thì lâu lắm phải hơn chục năm mới thành công còn muốn ngài mau lớn thì dùng máu người máu của người luyện n g ả i thì càng tốt đổ hơn tháng là có thể dùng được nhưng cái loại này thì khó điều khiển nhẹ thì ngài nó sòng ra gây hại cho người khác nặng thì thậm chí bị n g ả i nó quay ngược lại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 vậy chuyện ở ngoài đồng là ông chủ c h ợ n g ậ p ngừng hỏi đúng chuyện ngoài đồng là do loại n g n h này gây ra nếu tôi không nhầm thì những vụ trộm bò trộm châu trước đây cũng chính là nó làm theo như sự tình hôm nay thì chắc ngài đã luyện thành hình rồi hơn nữa có nguy cơ nó phản lại người luyện rồi trở thành quỷ tôi chỉ thắc mắc là tại sao có người dám luyện loại n g ạ i này, bộ họ không sợ chết hay sao? Theo lời chú nói, vậy quay bộ giờ ở đây đã nguy hiểm rồi hả chú? Ông bà không giấu được sự sợ hãi bèn hỏi. Đúng, lúc n à y tôi có qua chấn yểm cái xác thằng nhỏ kia, sợ sẽ có sự chẳng lành. Nhưng còn c o n quỷ kia, x e m ra nó còn gây thêm đổ máu. Không có cách nào trị nó sao chú? cách thì không phải là không có nó là thứ ở trong bóng tối mình ở ngoài sáng loại này không phải dùng đạo thuật bình thường hay âm dương nhãn mà tìm được e sẽ có thêm người gặp nạn nữa thầy lĩnh đưa mắt nhìn ra ngoài khoảng không rồi thở dài thườn thượt ông bà thấy thế c ả i bộ cũng bất an trong lòng lắm ông nghĩ cái thị xã này sẽ không còn yên bình nữa rồi à anh ba tôi có c á i này muốn nhờ anh c h u y ệ n chi chú muốn nói giúp được thì tôi sẵn sàng ông bà nói kèm theo với vẻ tò mò sáng sớm mai anh đi hỏi giúp tôi xem ở trong thị xã mình và những khu lân cận gần đây có ai mất tích hay không bởi vì muốn luyện loại ngài này thì người luyện không được tiếp xúc với người ngoài nếu không ngài sẽ không linh nếu tìm được người luyện r ù chỉ là cái xác cũng là thứ có thể giúp tìm được quân quỷ ngải kia. được mai tôi sẽ đi hỏi giúp chú. thầy lĩnh lại trầm ngâm nhìn ra cái khoảng không đen kịt phía trước mặt. thằng lĩnh thằng bảy đâu? hai đứa chuẩn bị đồ nghề đầy đủ. tối nay sư phụ sẽ cho hai đứa mà mang tầm mắt. cho hai đứa thực hành trước khi có thể tự mà hành nghiệp đạo pháp. đi đâu vậy sư phụ? thằng bảy nhanh nhào. ha <cười> ha đi bắt quỷ. thằng bảy c h ề m ô i quỷ quỷ thì trước tới giờ bắt muốn mỏi tay sư phụ cứ làm quá không. bảy sư phụ nói vậy c h ắ t là có nguyên do cả. đ ể cứ yên tâm mà chuẩn bị đi. ha ha ha ha. thằng lĩnh này thế mà hay chỉ nó là hiểu ta ông già ấy khẽ vuốt t r ò m râu bạc phơ của mình vừa cười nói đẹp hôm ấy một pháp đàn được dựng ra trên cây m ô đất cao ngoài làng hàng chục dây bùa trồng chéo nhau răng khắp xung quanh người ta thấy một ông già tám chín chục tuổi cùng hai thanh niên một người tầm hơn bốn chục một người tuổi mới chỉ vừa đôi mươi Đứng ở đó từ tờ m ờ cho đến tối khuya. Sư phụ, rốt cuộc tối nay mình m ắ t loại quỷ gì? Sao mà cần nhiều... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net